Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai, được chồng tổng tài. Chỉ một câu nói của Thời Yến đã khiến vật lệ bên hốc mắt của Trịnh Thư Ý chảy ngược vào trong, đồng thời hóa thành một ngọn lửa, nhanh chóng cháy bừng lên rồi bốc hơi trong cơ thể của cô. Ban đầu cô còn ngẩn ra, cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng câu nói đơn giản như thế, làm sao cô có thể nghe nhầm cho được. Trong nháy mắt, Mọi chua xót hay tâm tư thầm kín gì đó đều tan biến hết, trong đầu cô chỉ còn lại tiếng ong ong. Không đúng, sao tự dưng anh lại nói lại câu này? Trình Thư Ý há hốc mồm, mắt mở trừng trừng nhìn mặt tường một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn Thời Yến. Vẻ mặt anh vô cùng hờ hững, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm áp phích treo trên tường, dường như anh không hề nhận ra mình nói sai điều gì. Cũng không hề thấy không đúng lúc Trịnh thư ý cô muốn đa cảm Cũng không thể đa cảm nổi Cô ngơ ngát nhìn anh vài giây Sau đó mới rời tầm mắt Vì đang sốt nên người cô rất nóng Nóng đến nỗi Vết ửng đỏ trên mặt Cũng trở nên rõ ràng hơn Anh Em Thấy cô ấp úng cả một buổi trời Mà không nói được một chữ Thời Yến nghiêng đầu thản nhiên nói Tôi nói không đúng à? Tuy lời vừa rồi của anh Chỉ là lời nói trong lúc tức giận Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận Thì cũng không phải là không có lý Nam nữ trưởng thành Lúc này nên làm gì? Nắm tay nhau xem phim à? Dựa theo kế hoạch trước đó của cô Tốc độ tiến triển như thế Có vẻ hơi lãng phí sức lực Thời Yến nhìn trịnh thư ý Bằng ánh mắt mỉa mai Cả người cô đang sốt Đầu óc không nhanh nhậy Đã thế hiện tại Trịnh Thư Ý còn bị anh làm cho hết hồn Chỉ thấy lời nói của anh rất có lý Choáng váng gật đầu Nhưng thế thì sao Mọi điều kiện để thành lập giả thiết Đều vỡ tan cả rồi Ừ Anh nói đúng đó Nhưng vừa dứt lời Bầu không khí như khẽ chấn động Hai người lại rơi vào im lặng Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này Bọn họ đã môi ra một vật cản ngăn cách mà cả đôi bên đều biết rõ, nhưng vẫn cứ luôn trôn giấu. Lời cô mang ý thừa nhận rõ ràng, khiến tình trạng hiện tại càng thêm lúng túng. Có một luồng khí lạ vô hình chặn ngay giữa cổ họng của trịnh thư ý. Cô không biết nói gì thêm. Hành lang yên lặng lại vắng vẻ, bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Trịnh thư ý dựa lên tường không biết phải làm thế nào. Là thông báo phát lại một lần nhắc nhở, trịnh thư ý giật mình hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến ô cửa, trả kết quả. Sau khi cầm kết quả xét nghiệm, cô đứng trước ô cửa hít thở thật sâu, rồi mới xoay người đi về phía Thời Yến. Em, có kết quả xét nghiệm rồi, em đi tìm bác sĩ đây. Thời Yến ư một tiếng, không nói gì, cũng không có ý định đi cùng cô. Trịnh Thư Ý đi đến phòng khám bệnh một mình. Bác sĩ xem giấy xét nghiệm, vừa gõ máy tính vừa nói với cô. Bạch cầu tăng cao, chắc là nhiễm vi khuẩn, nhưng tình trạng hiện tại của cô không nghiêm trọng. Tôi cho cô uống thuốc trước, nếu ngày mai vẫn còn sốt thì cô phải vào viện truyền dịch, về nhà đừng thức khuya, cố gắng nghỉ ngơi đi nhé. Trịnh Thư Ý gật đầu. Dạ vâng ạ. Khi cầm toa thuốc do bác sĩ kê đi ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Thư Ý... Nhìn hành lang vắng vẻ, trong lòng chợt thấy nặng nề. Đi được hai bước, cô trông thấy bóng lương thời yến ở ngoài sảnh, không hiểu sao trái tim lại như được lấp đầy. Xếp hàng lấy thuốc xong, trịnh thư ý xách cái túi nhỏ, đi đến sau lương thời yến. Cô muốn kéo tay áo của anh, nhưng mãi vẫn không dám nhấc tay. Trịnh thư ý đứng yên, cái bóng hắt lên sàn nhà cũng không động đậy. Tiếng bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi, phải mất vài giây sau, Thời Yến mới phát hiện ra có người đang đứng sau lưng mình. Anh xoay người nhìn dáng vẻ yên lặng của Trịnh Thư Ý, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt trắng bệnh. Ngón tay mảnh khảnh cầm túi ni lông buông thõng bên chân, bị ánh đèn hắt lên trông rất lạnh lẽo. Không hiểu sao, Thời Yến lại muốn nắm lấy tay cô. Nhưng vừa ngẩn đầu lên lại nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô. Chút thương tiếc bỗng hóa thành bực bội, rồi dám ràng co, khiến người ta không biết phải làm sao. Em câm rồi à? Trịnh Thư Ý ngẩn đầu, ngơ ngác hỏi. Dạ, sao anh? Thời Yến. Đi thôi. Trịnh Thư Ý cúi đầu Lý Nhi đáp. Vâng. Trên đường về, Thời Yến bình tĩnh lái xe không nói không rằng. Hiện giờ trịnh thư ý vô cùng mệt mỏi, còn rất buồn ngủ. Hơn nữa cô lại không hợp phong thủy với ô tô, xe mà chạy nhịp nhàng là cô lại dễ buồn ngủ. Thế nhưng tối nay, cô lại không tài nào ngủ được, tỉnh táo đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của thời Yến. Nhưng cô lại không biết phải nói gì, bầu không khí hiện giờ không có chỗ để cô phát huy. Chỉ biết lặng lặng tí lên cửa sổ xe, trái lại, Chồng cô giống như đã ngủ thiếp đi. Chỉ ít là Thời Yến nghĩ như thế. Từ góc độ của anh nhìn sang, Trịnh thư ý không những đã thiếp đi mà còn ngủ rất say, không hề động đậy. Vì thế, khi đến trước cổng khu chung cư, Thời Yến chậm rãi đạp phanh, tay khoác lên tay lái, im lặng không nói gì, cũng không có động tác kế tiếp. Trịnh thư ý không biết vì sao, Thời Yến lại không gọi cô dạy, Còn cô chỉ muốn giả vờ nằm ngủ mãi như thế Ít nhất là cô có thể ở cạnh anh thêm một lúc Vì cô không biết lần tiếp theo gặp nhau sẽ là lúc nào đây Trong xe yên tĩnh đến độ Chỉ có tiếng hít thở của hai người Mấy sạp hàng nhỏ ven đường đã bắt đầu dọn hàng Từng ngọn đèn dần dần được tắt đi Vài người tăng ca về khuya mệt mỏi Lê bước chân đi về nhà Bóng dáng lướt qua cửa sổ xe Trịnh Thư Ý nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, giác quan lại trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Tuy cô không nhìn thấy, nhưng mỗi một động tác của thời Yến đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Chỉ cần ngồi cách nhau nửa mét trong cùng một chiếc xe là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng thời gian yên lặng thế này cũng trôi qua thật nhanh. 20 phút đã trôi qua, mà Trịnh Thư Ý lại cảm thấy chỉ trong chốc lát. Nếu như không phải điện thoại Thời Yến có tin nhắn thoại Có lẽ cô sẽ tiếp tục giả bộ Là tin nhắn thoại của quan tế Thời Yến bấm vào Đồng thời tháo dây an toàn Nới lỏng cả vạt Quan tế Tôi hỏi cậu cái này Tối mai cậu có rảnh không Thời Yến gõ chữ sang Sao thế Vài giây sau Giọng quan tế lại vang lên trong xe Dĩ nhiên là chuyện tốt rồi Cậu có nhớ cô gái tên Fiona lần trước không? Không phải cậu nhìn người ta mấy lần à? Hình như người ta cũng có ý với cậu đó. Tối nay, cô ấy đại diện công ty dự tiệc, tiện thể hỏi thăm cậu với tôi. Ý cô ấy là muốn làm quen với cậu. Vừa hay, ngày mai cô ấy được nghỉ. Cho nên người ta hỏi cậu, ngày mai có rảnh để hẹn gặp nhau không? Lúc Thời Yến bấm mở tin nhắn thoại, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở loa ngoài. Nhưng khi nghe được nội dung tin nhắn, anh nhíu mày. Vô thức nhìn sang Trịnh thư ý Cô vẫn đang ngủ Không có phản ứng gì Thời Yến thở phào nhẹ nhõm Nhưng lại không thể giải tỏa chút bực bội Đang nghẹn ở trong lòng Vì thế anh không có ý định trả lời quan tế Song quan tế gọi điện đến Không chờ Thời Yến mở miệng Anh ta đã bắt đầu lải nhảy Tôi nói này Con gái vừa giỏi vừa đẹp Lại còn độc thân như cô ấy không còn nhiều đâu Nếu không phải vì tôi từng quen với bạn của cô ấy một thời gian Thì tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy đấy Thời Yến Cậu rảnh lắm hả? Không rảnh Tại hôm nay uống hơi nhiều nên tôi mới nói nhiều thôi Quả thật Quan tế đã uống không ít Xong thì lè nhẹ, Nói chuyện không có logic Không giỡn cậu đâu Cậu chỉ trả lời một câu thôi Ngày mai có muốn đi ra gặp mặt làm quen nhau không? Nếu cậu không muốn thì để tôi Thôi Yến lắc lắc cái cổ, đối diện đổi điện thoại sang tay phải, cất giọng chế giễu. Vừa nãy, không phải cậu nói cô ta là bạn của bạn gái cũ sao? Chói buộc đạo đức của cậu mất tác dụng nhanh thế à? Tôi nghĩ lại rồi, tôi cũng đâu có phạm pháp. Quan tế nói một câu rõ ràng. Phật nói người say mê dâm rủ cũng giống như cầm một bó đuốc đi ngược chiều gió, thế nào cũng bị họa cháy tay. Nghe thế thế. Tầm mắt của Thời Yến trượt khựng lại, ánh mắt hờ hững dần dần tập trung lên kính chắn gió. Không nhận ra Thời Yến đang trầm mặt, quan tế ở bên kia tiếp tục cười nói Cái họa cháy tay kia, tôi nghĩ tôi có thể gánh được. Tối nay anh ta quả thật đã uống say, tâm trạng thoải mái nhưng cũng không hẳn cố ý muốn tới làm bà Mai. Anh ta nghiêm túc để ý một cô gái làm sao có thể chắp tay nhường cho người khác được. Cuộc điện thoại này chẳng qua chỉ là vì nể mặt Fiona mà thôi. Đồng thời cũng xác định Thời Yến không rảnh đến nỗi dành thời gian để gặp một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt một lần. Trò chuyện thêm vài câu, quan tế cũng chịu cúp điện thoại. Thời Yến cúi đầu nhìn điện thoại một hồi. Anh bỗng nhiên cảm nhận có một ánh mắt đang dán chặt trên người mình. Vừa quay đầu, anh liền nhìn thấy trịnh thư ý... Đang mở to hai mắt nhìn anh. Dậy rồi à? Trịnh Thư Ý gật đầu. Thời Yến thu hồi tầm mắt, gài chặt dây an toàn, nổ máy xe. Động tác này của anh mang theo ý tứ rất rõ ràng. Sao chị Thư Ý lại không nhận ra? Nhưng cô không hề bước xuống xe, chỉ nắm chặt dây an toàn, dè giặt, nhỏ giọng hỏi. Ngày mai, anh đi thật hả? Thời Yến dừng động tác, Quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý Một lát sau anh đã hiểu ý của cô Em nghe thấy hả? Trịnh Thư Ý gật đầu Em nghe được một chút Thời Yến chống lên tay lái Mỉm cười nhìn ánh đèn đường phía trước Ngay cả chuyện này mà em cũng muốn quản ư Được rồi Trịnh Thư Ý biết Hiện tại mình không có tư cách hỏi chuyện này Em không có ý muốn xem về chuyện của anh Em chỉ hỏi vậy thôi. Nói xong, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe. Vừa đặt một chân xuống đất, cổ tay bỗng nhiên bị Thời Yến nắm chặt. Em hy vọng tôi sẽ đi ư. Trịnh thư ý đưa lưng về phía anh, dù cho tay cô bị anh giữ chặt. Cô rằng co mấy giây rồi mới xoay người lại. Sao cô lại mong anh đi được chứ? Vường đi đến chuyện Thời Yến, đi hẹn hò với cô gái khác. Thì cơn suốt này của cô e rằng không thể hạ được Không Cô lắc đầu Dĩ nhiên là em không muốn anh đi rồi Nhưng đáp án này của cô lại nằm trong dự đoán của Thời Yến Anh cũng không bất ngờ mấy Có lẽ là do cô đã từng nói rất nhiều lời như thế Bây giờ nghe được Anh lại thấy rất mỉa may Thời Yến không buông tay cô Ngược lại Bàn tay ngày càng nắm chặt thêm, nhưng khi ánh mắt anh rơi trên mặt cô, đã bị cô nhìn thấy vẻ diễu cợt trong đó. Trịnh thư ý, bây giờ em đang lấy thân phận gì để nói câu này? Trịnh thư ý lặng thinh, rất tự giác kiểm điểm lại bản thân. Cô quả thật không có tư cách, cũng không có lập trường để nói như thế. Nhưng Thầy Yến nói vậy, đúng là có hơi hung hăng. Bắt buộc phải đâm vào tim nhau thế hả? Trịnh Thư Ý hít một hơi thật sâu. Cô dồn hết sức rồi nói. Vì Hoàng lịch bảo ngày mai anh không nên ra đường. Anh sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Khóe môi anh run run, bỗng nhiên buông tay cô ra, lạnh lùng nói. về ngủ đi. Trịnh Thư Ý cầm túi xách của mình lên, đi được vài bước, quay đầu nhìn Thời Yến, lớn tiếng nói. Thật đấy, ngày mai anh phải cẩn thận một chút. Đặt thẳng chân ra, thời Yến chẳng thèm bật xi nhan mà chạy xe đi luôn. Tối nay dĩ nhiên Trịnh Thư Ý mất ngủ. Cô lật qua lật lại ở trên giường, đến khi bên ngoài cửa sổ bắt đầu hiện lên tia sáng, cô mới thấy buồn ngủ. Sáng hôm sau, dậy muộn là chuyện đương nhiên, đồng thời cô cũng cảm giác cả người không còn sức. Nhiệt độ cơ thể không những không giảm mà ngược lại càng cao. Trịnh Thư Ý ngồi trên giường một lúc, sau đó mới gọi điện đến công ty xin nghỉ phép, cầm theo giấy xét nghiệm hôm qua đến bệnh viện. Bác sĩ tối hôm qua vẫn còn trong ca trực, thấy Trịnh Thư Ý mệt mỏi bước tới, ông cũng không bất ngờ lắm. Ông cây đơn thuốc cho cô, rồi bảo cô đến phòng cấp cứu chờ truyền dịch. Vì Trịnh Thư Ý đến sớm nên trong phòng cấp cứu chỉ có lác đáp vài người. Mọi người đều là bệnh nhân, chẳng ai có tinh thần để tám chuyện, nên trong phòng vô cùng yên tĩnh. Mưa rời giả dích bên ngoài cửa sổ, cộng thêm mùi thuốc sát trùng, khiến mọi người xung quanh càng cảm thấy lạnh lẽo. Đặc biệt là trịnh thư ý. Đối với một người đi làm xa nhà, một mình đi làm, một mình sinh hoạt, lúc ốm đau bệnh tật, cũng chỉ lùi thủi một mình đến bệnh viện. Không có gì cô đơn hơn chuyện này. Hơn nữa, Cô còn sắp phải tự mình đối mặt với một chuyện mà mình thấy sợ nhất. Người đến truyền dịch càng lúc càng nhiều. Chỉ một lát sau, phòng cấp cứu đã đầy người. Khung cảnh như thế càng phóng đại vẻ cô độc của trịnh thư ý. Cô tủy tiện nhìn lướt một vòng, phát hiện con gái đến đây một mình, hình như chỉ có mỗi một mình cô. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mấy người đến sau đều mang theo luồng không khí lạnh lẽo. Chị Thư Ý nhìn tin nhắn công việc trong điện thoại Hết một tin, rồi là một tin Lần đầu tiên, cô cảm thấy bất lực đến thế Cô rụi rụi mắt Đang định tắt điện thoại đi Thì Tần Thầy Nguyệt bỗng gửi tin nhắn đến Chị Thư Ý, chị đang bận hả? Không em Vậy chị cho em hóng một chuyện nha Em nói đi Cái anh họ dụ chiều qua là đối tượng hẹn hò Mà lúc trước chị nói có đúng không? Ừ. Cô nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm. Là do trong nhà ép thôi, hai người bọn chị chỉ là bạn bè bình thường. Thật không? Hai người không có ý gì với nhau à? Anh ấy cũng không có ý với chị à? Dĩ nhiên là không có rồi. Tuy trịnh thư ý chưa bao giờ theo đuổi người khác, nhưng cô lại được đàn ông thường xuyên theo đuổi. Với kinh nghiệm của cô, thì một người đàn ông như Dụ du nếu anh ấy có ý với một cô gái Nhất định sẽ chủ động ra trận Chứ không tốn thời gian vòng vò Mà lần đầu tiên gặp nhau Anh cũng đã nói Hiện tại anh không có ý yêu đương Chuyện này thì trịnh thư ý không nghi ngờ Nói chuyện với anh vài lần Cô có thể nhận ra Anh có rất nhiều mục tiêu muốn thực hiện Hoàn toàn không có thời gian dành cho tình yêu nam nữ Tự dưng em hỏi em ấy làm gì Cô lại hỏi Tần Thời Nguyệt Không có gì Em hỏi vậy thôi Trịnh thư ý cầm điện thoại, im lặng một hồi, sau đó nhắn tin hỏi cô nhóc, với vẻ mặt mong đợi. Cậu em, bảo em hỏi hả? Đâu, mắc mới gì tới cậu ấy, ông ấy đâu có rảnh đến vậy. Ồ, là em có ý với anh ấy. Chị thư ý gửi lại một lúc mấy câu hỏi. Tần Thời Nguyệt nhắn tin tiếp. Đáng sợ lắm hả chị? Chị... Chị không thấy toàn thân em đều tỏa ra mùi độc thân à? Không phải, tại chị thấy anh ấy không hợp với em. Tại sao? Tần thời Nguyệt hỏi. Anh ấy trước mắt không có dự định yêu đương. Ha ha ha, tần thời Nguyệt em không tin chuyện hoang đường này của đám đàn ông. Chị ơi, chị giúp em nha. Giúp thế nào? Chịnh thư ý hỏi lại. Chị giúp em, hẹn anh ấy, còn em thì đi theo chị. Thế cũng được, nhưng anh ấy rất bận, chị không chắc anh ấy rảnh lúc nào. Không sao đâu chị, em cũng không gấp. Chị thử hỏi xem, tối nay anh ấy có rảnh không? Đúng là không gấp một tí nào mà. Hôm nay thì không được rồi. Sao thế chị? Chị đang bệnh. Vài giây sau, tần thời Nguyệt gọi điện thoại sang. Chị bệnh hả? Sao rồi? Chị bệnh có nặng không? Chị không sao, chỉ hơi sốt thôi chị đi khám bệnh chưa? ừ, trịnh thư ý đáp, chị đang truyền dịch ở bệnh viện. phải truyền dịch mà chưa bảo không nặng hả? có ai đi cùng chị không? không sao đâu, bệnh vặt thôi mà. trịnh thư ý vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện túi truyền dịch đầu tiên của mình sắp hết. cô bèn nói, chị phải gọi y tá đây, cúp máy trước nhé. dạ vâng, chị dưỡng bệnh cho khỏe nhé. lúc đổ túi thuốc thứ hai. Trịnh thư ý đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ, một mình ở đây, nếu như cô ngủ rồi thì không có ai gọi y tá giúp cô hết. Khoảng 10 phút sau, cô thật sự không chịu nổi nữa, đầu óc sốt đến chập mạch, cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách. Cô dự đoán thời gian chuyển hết túi thuốc này, sau đó đặt báo thức, bây giờ mới an tâm dựa vào ghế chập mắt. Rất nhanh, âm thanh xung quanh dần dần biến mất. Cô nghẹo đầu, nặng nề thiếp đi. Lúc tiếng chuông báo thức vang lên, cô mở mắt ra, mơ màng ngẩn người ra một lúc, ý thức mới dần dần quay trở lại. Cuối cùng cũng nhớ ra trước khi ngủ, mình đang làm gì. Thế là cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xem, dịch đã chuyển hết chưa? Nhưng khi ngước mắt lên, cô phát hiện thời yến đang đứng bên cạnh mình. Trong phòng cấp cứu đông kín người, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, Lẻ loi đứng tại chỗ, nhưng lại khiến trịnh thư ý không thể nào bỏ qua sự tồn tại của anh. Hình bóng của anh quá mức chân thực, quá mức cụ thể, đến mức trịnh thư ý nghĩ rằng mình nhìn nhầm, hoặc mình vẫn còn đang trong mơ. Cô hốt hoảng nhìn anh, còn anh sẽ không người, dường như không chú ý đến ánh mắt của cô. Như thế lại càng giống như đang mơ. Trịnh thư ý muốn chạm vào anh một chút nhưng vừa đưa tay ra thì bị người ta ấn trở lại. Đừng nhúc nhích. Sòng của một người phụ nữ vang lên. Trịnh Thư Ý nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, túi thuốc đã hết, y tá đang bận rút kim ra cho cô. Ý thức của cô dần dần quay trở lại, trong tiếng ồn ào và hơi ấm từ tay tạo nên cảm giác an toàn, nhưng cả người vẫn còn đang trong cơn mơ màng. Ngay khoảnh khắc kim tiêm được rút ra, Trịnh Thư Ý mới phát hiện ra trên người mình đang khoác một chiếc áo vest, một cái áo khoác mang theo mùi hương Thời Yến thường dùng. Trịnh Thư Ý dần dần lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt không phải là mơ. Đến khi Thời Yến nhận lấy bông gòn từ tay y tá, ấn vào cánh tay Trịnh Thư Ý, anh mới nhìn cô, khẽ nói. Một mình đến bệnh viện truyền dịch mà em cũng dám ngủ, em cũng gan quá nhỉ. Không hiểu sao, khóe mắt chuyện thư ý cay cay, giống như bị hơi ớt sông vào. Cô bỗng nhiên muốn khóc. Mãi một lát sau, cô nghẹn ngào mở miệng. Sao anh lại đến đây? Vừa nói xong câu đó, cô đã tự đắm chìm vào trong cảm xúc bản thân, không thể khống chế, vừa mang theo sự tủi thân, vừa mang theo chút oán trách, nói. Không phải em nói, anh đừng ra khỏi nhà sao? Thời Yến buông bông gòn ra, thấy vết kim đâm không còn chảy máu nữa, anh mới đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn chị Thư Ý. Nhưng trong mắt anh lại ngập tràn vẻ nhượng bộ. Em không phải là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời anh sao? Chị Thư Ý chính là kiếp nạn của anh. Khi bước vào phòng khám bệnh, nhìn thấy chị Thư Ý yên lặng dựa vào ghế mà ngủ, anh đã xác định được chuyện này. Anh không nói một lời, chăm chú nhìn cô một lúc lâu. Hình như từ lúc bắt đầu đến nay, anh cứ từng bước, từng bước nhượng bộ cô. Đến bây giờ, có lẽ anh đã lùi ra khỏi vạch giới hạn của bản thân mất rồi. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, thời Yến đã bình tĩnh trở lại. Liên quan đến chuyện mình thích trịnh thư ý, anh thật sự không có gì để nói, chỉ có thể chấp nhận đầu hàng trong phòng cấp cứu khá ồn ào người đến rồi lại đi để lại những dấu chân đầy vệt nước trịnh thư ý cúi đầu trầm mặc một hồi lâu lại một lần nữa lời của thời yến đã đẩy trịnh thư ý vào tình cảnh không trốn sung thân anh giống như đang nhắc nhở cô cô đã từng làm chuyện gì hơn nữa sau khi hiểu rõ từng câu từng chữ trịnh thư ý có thể cảm nhận được sự chán trường và thất vọng của anh Một người kiêu ngạo như anh, lại có cảm giác bị cô đùa dỗn khi nói câu kiếp nạn kia, át hẳn là anh khó chịu lắm. Nhưng anh đã đến, dù anh nói cô là kiếp nạn của anh, anh vẫn đến. Sự xuất hiện của anh chính là một vệt sáng trong góc tối bí mật thuộc về anh ở trong lòng của cô. Anh không hề rời đi, không hề cắt đứt liên hệ giữa bọn họ, có nghĩa là vẫn còn khả năng. Không biết có phải do cô đang ốm nên dễ đa sầu đa cảm hay không, mà khi nghĩ đến đây, trịnh thư ý như nếm được một chút ngọt ngào trong sự chua xót vô bờ bến. Cô lại càng muốn khóc hơn. Cô đưa tay rụi mắt, đầu ngón tay chạm phải cảm giác ơn ướt. Ngay khi nước mắt tràn mi, cô gái ngồi bên cạnh cô bất chợt lên tiếng. chập chập, đến bệnh viện mà còn làm thịt chó. Đây là chuyện mà con người có thể làm ước. Nước mắt vội vàng thu lại. Trịnh thư ý chậm chậm quay đầu sang nhìn cô gái ấy. Cô gái đổi mũ lưỡi chai, đang có chữ siêu tốc, có lẽ là đang khẩu nghiệp ở trên WeChat. Cảm nhận được ánh mắt của trịnh thư ý, cô ấy dừng lại, quay đầu sang ngượng ngùng đáp. Ừm, em lớn tiếng quá hả? Trịnh thư ý hít hít mũi. Ánh mắt dại ra nhìn chừng chừng cô gái đội mũ lưỡi chai, nhất thời lại không biết ai đang lúng túng hơn. À, em xin lỗi. Cô gái bày ra động tác mời cô, đồng thời đeo nút bị tai vào. Mọi người cứ tiếp tục đi, em tắt mic rồi. Thời Yến không nói gì, anh đưa tay xoay đầu cô lại. Em có đi không? Dạ chịn thư ý cúi đầu nhìn áo khoác của anh vẫn còn đắp trên người mình cô lưu luyến lấy xuống đưa nó lại cho anh cảm ơn áo khoác của anh cô giơ tay lên nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện đừng nhận đừng nhận để em khoác tiếp đi hiển nhiên thời yến không thể nghe thấy tiếng lòng cô tiện tay cầm áo khoác khoác lên khử tay rồi đi ra khỏi phòng cấp cứu cô cầm túi sách lên nhưng không thấy điện thoại của mình đâu Không biết cô phải cô đã làm rơi nó khi ngủ gật không nữa. Trịnh thư ý không người tìm nửa buổi mới môi được điện thoại từ trong khe ghế ra. Khi cô vừa định đứng dậy, bắt gặp Thời Yến đang đi đằng trước dừng bước, quay đầu nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ, mất kiên nhẫn. Em định ở đây luôn hay sao? Trịnh thư ý còn đang ngồi trên ghế, điềm đạm nhìn anh vô cùng đáng yêu. Đầu em cứ nặng nặng, chân thì mềm nhũn, Em đi không nổi. Đây là sự thật, cô không hề diễn trò nha. Ngay khi vừa nhặt điện thoại đứng dậy, quả thật cô có cảm giác đầu mình xoay mỏng mỏng. Hình như thời Yến vừa nở nụ cười. Trịnh thư ý không dám chắc rằng có phải do mình nhìn nhầm hay không. Nếu như anh cười thật thì nhất định là đang cười mỉa. Anh mặc áo khoác vào, bước nhanh đến trước mặt trịnh thư ý. Em lại bắt đầu rồi hả? Chịnh thư ý thở dài một hơi, vịn tay ghế, cố gắng đứng dậy. Nhưng khi cô vừa mới rũi chân ra, hai chân bỗng nhiên được nhấc khỏi mặt đất. Thời Yến bế cô lên, im lặng không nói lời nào, đi ra khỏi phòng khán. Đằng sau vang lên tiếng thở dài của cô gái đội ngũ lưỡi chai. Ai! Chịnh thư ý cứng đờ người, mãi lâu sau mới chậm chạp nâng tay lên. Khi bám vào bả vai anh, thấy anh không có hất ra, thì cô mới dám nhẹ nhàng vòng qua cổ anh. Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, Thời Yến đột ngột lên tiếng. Trịnh thư ý. Bên ngoài hành lang phòng khám bệnh, người đến người đi, là thông báo vang lên ẩm mỹ. Tuy Thời Yến nói nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trịnh thư ý khẽ đáp lại một tiếng. Thời Yến nặng nề thở dài. Anh nói rất khẽ. Có phải em nghĩ Tôi luôn trúng chiêu này của em hay không? Trái tim chị Thư Ý khẽ run lên. Khi nói những lời này, giọng điệu của anh khá nặng nề. Tuy là câu hỏi, nhưng rõ ràng lại mang ngữ khí trần thuật. Anh đang bất lực biểu đạt sự nhượng bộ của mình một cách trá hình. Anh luôn trúng chiêu này. Chị Thư Ý không nói gì, nhưng cô lại cảm nhận được chút ánh sáng le lói tận sâu trong lòng mình như đang dần bừng sáng trở lại. Lần này cô đã chắc chắn được một điều, con người khi ốm đau luôn đa sầu đa cảm. Khi những lời của anh khiến lòng cô chua xót, cô muốn khóc, nhưng giờ đây anh dần dần nhượng bộ cô, một lần nữa dẫn đường cho cô đến bên anh, cô vẫn thấy sống mũi cay cay. Mãi một lúc lâu, trong lồng ngực thời yến truyền đến giọng nói buồn bã của chị Thư Ý. Anh đừng gọi cả họ cả tên em nữa, nghe đáng sợ lắm. Thời Yến cười nhạt, gần từng chữ một Chị thư ý, đừng có mà nói lảng sang chuyện khác Em đâu có muốn thế, em nào dám chứ, em chỉ hơi yếu một chút thôi Chị thư ý càng nói về sau thì giọng càng nhỏ lại Chính bản thân cô cũng thấy không đáng tin Thật ra cô cảm thấy nhõng nhẽo với Thời Yến luôn có tác dụng Suy nghĩ này đã sớm khắc sâu vào trong tiềm thức Nhưng hiển nhiên Thời Yến không tin cô Ừ, em có diễn tiếp đi. Em không có diễn. Nhưng cô cẩn thận suy nghĩ lại. Trong suốt thời gian dài quen biết anh, quả thật là cô đã suốt ngày diễn trò. Cho dù là tạo cơ hội để phát huy miệng lưỡi của mình, hay để bày ra vẻ nũng nịu trời sinh của con gái, hay khiến anh cảm nhận được tình ý của mình, vừa nhìn thấy anh, hai mắt đã sáng bừng đầy ý cười. Nhưng càng về sau, mọi thứ dường như đã trở thành thói quen. Dường như... Cứ mỗi lần cô đối mặt với Thời Yến, thì tính cách của cô vốn dĩ là như thế vậy. Ngay cả những lời đường mật, tưởng chừng là cố tình, lại trở thành chuyện đương nhiên. Chịnh Thư Ý không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào. Cô cũng không biết những thứ ấy còn cô tính là diễn kịch hay không. Thậm chí cô cũng không biết từ lúc nào đã để hư tình biến thành chân ý. Càng không biết cô đã thích Thời Yến từ lúc nào. Thế là cô chậm rãi vùi đầu vào lồng ngực của Thời Yến, lì nhí nói. Thật ra em không hẳn lừa anh mọi thứ đâu. Thời Yến đang bế cô bước ra khỏi bệnh viện, nghe nói câu này, cánh tay anh chợt siết chặt lại, nhưng vẻ mặt không có gì khác thường, thậm chí anh chỉ hờ hững đáp lại một tiếng. Ở. Ơ, chỉ thế thôi sao? Ơ là có ý gì? Trịnh Thư Ý ngừng đầu lên hỏi anh. Thời Yến trả thèm đói hoài đến cô, bước chân càng lúc càng nhanh. Trịnh Thư Ý bắt đầu dương nanh múa vuốt. Chốt cuộc là anh có tin không thì nói một lời đi chứ, ờ là ý gì hả? Thời Yến không hề nước mắt nhìn Trịnh Thư Ý. Anh nói đi chứ. Trịnh Thư Ý bắt đầu sốt ruột, vòng tay ôm lấy cổ Thời Yến, ý muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Rốt cuộc là anh có ý gì hả? Thời Yến trợt dừng bước, ngay khoảnh khắc cúi đầu, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng cách bé tí. Ánh mắt của anh ở dưới ánh đèn hành lang vô cùng rực rỡ, con người đen lấy chỉ toàn là hình bóng của chị Thư Yến. Cô bỗng nín thở. Trên chóp mũi, hơi thở thuộc về Thời Yến chậm rãi lướt qua. Cô nhìn thấy Thời Yến nở nụ cười nhàn nhạt. Xem biểu hiện của em đã chỉ một câu của Thời Yến đã khiến Trịnh Thư Ý choáng váng. Nhưng cảm giác này khác hẳn với cảm giác chóng mặt khi bị bệnh. Giống như một người bị ngâm nước lâu được người ta vớt lên, sau đó được hít vào quá nhiều dưỡng khí, bây giờ cô cứ cảm thấy lâng lâng. Trên đường đi, trong đầu cô chỉ nghĩ phải làm gì để biểu hiện, nên im lặng không nói một lời nào. Bây giờ cô không có cách nào thở ơi như trước. Cô không thể mạnh dạn đi trêu chọc Thời Yến được nữa. Lúc ấy, cô chỉ muốn trả thù nhạc Kinh Châu và tần nhạc Chi. vốn dĩ cô chẳng quan tâm Thời Yến nghĩ về mình thế nào, đáp lại cô ra sao. Nhưng hiện tại, cô rất quan tâm. chị thư ý, chăn trở suy nghĩ nhập tâm đến mức Thời Yến nhìn sang cô mấy lần mà cô cũng không hề phát hiện. Đến khi xe dừng dưới lầu nhà cô, cô mới không kiềm lòng được mà nói. Em cũng không biết phải biểu hiện thế nào, nếu không anh chỉ cho em vài chỗ đi. Đôi môi Thời Yến mím chặt thành một đường thẳng, không muốn trả lời câu hỏi này của cô. Trịnh thư ý nhích lại gần một chút, kéo tay áo anh. Đừng nói là anh ra để đột xuất nha. Ra để đột xuất. Thời Yến cong ngón trỏ lại, khẽ chạm lên môi dưới, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Em muốn làm đề đột xuất thế nào, hả? Sao trong đầu người này dạo này toàn màu vàng thế này? Đề đột xuất nghĩa là kỳ thi đột xuất không có chuẩn bị gì nghĩa là lõa khảo là thi nguy Nên anh thời mới nghĩ bậy bạ Không nói thì thôi Cô cầm túi sách, vội vã mở cửa xe Anh nghĩ bậy bạ gì thế? Em đâu có ý đó Lúc cô xuống xe Thời Yến còn nghe cô nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Đúng là đầu óc đen tối. Anh cảm thấy như dường như mình có bệnh cuồng ngược. Nghe cô tức giận mắng mình, anh lại muốn cười. Trịnh Thư Ý đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy Thời Yến gọi cô. Thư Ý Cô ngơ ngẩn, quả thật là Thư Ý, chứ không phải là chị Thư Ý. Sao thế? Khóe môi, Trịnh Thư Ý khẽ nhắc lên, xoay người nhìn anh. Thời Yến nhặt điện thoại của cô trên ghế lái phụ lên. À, cô quên cầm điện thoại. Thư Ý chạy bước nhỏ đến bên cạnh xe, duỗi tay thỏ vào cửa sổ xe. Vừa chạm vào điện thoại, Thời Yến lại rút tay về. Trịnh Thư Ý nghệt mặt ra. Sao thế? Thời Yến tì tay lên vô lăng, bút ve điện thoại của cô. Hở hững lắc lắc hai cái Có phải em quên cái gì rồi không? Trịnh Thư Ý lại càng ngơ ra Em quên gì thế? Thời Yến Em nhớ lại xem Trịnh Thư Ý thành thật cố gắng nhớ lại Sau đó lại dướn cổ vào trong xe Em quên cảm ơn anh đã đưa em về hả? Thời Yến mím môi Quay mặt sang chỗ khác Trả lại điện thoại cho cô Chịn thư ý nhận lại điện thoại, lúc cầm nó trong tay, cảnh tượng từ rất lâu bất chợt ùa về trong đầu cô. Hình như đã rất lâu về trước, cũng là một ngày lạnh lẽo thế này, cơn mưa tầm tã như muốn nhấn chìm cả thành phố. Cô cầm điện thoại đứng trước cửa trang viên Warner, rất có khi thế mà kiên quyết từ chối lời mời đưa cô về nhà của Thời Yến. Mà lúc ấy anh cũng là dáng vẻ này vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Ngày đó, mùa đông đang đến, trong làn gió còn mang theo cơn lạnh đến thấu xương. Hôm nay tuy gió vẫn lạnh cắt ra cắt thịt, nhưng mùa xuân sắp về với trần thế, vạn vật sắp thức tỉnh. Em còn đứng đó làm gì? Thời Yến thấy cô đứng im không nhúc nhích thì cất tiếng hỏi. Chịnh thư ý lại bắt đầu xúc động. Hiếm khi nào? Cô lộ ra vẻ trầm tĩnh trước mặt anh. Trịnh thư ý cụp mắt, nhẹ nhàng nói. Không có gì, em chỉ nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Em vậy mà lại từ chối, không cho anh đưa em về nhà. Em cảm giác như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu vậy. Thời Yến nhìn cô thật sâu. Một lúc sau, khi trịnh thư ý nghĩ rằng anh sẽ mỉa mai cô, nhưng lại nghe thấy anh nói. Ai nói với em? Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Hả Trịnh thư ý đứng im Nhìn chầm chằm Thời Yến Cố gắng nhớ lại Vậy là trước đó nữa hả anh Cô đảo mắt Tự lẩm bẩm một mình Chắc là hồi đại học nhỉ Không thể sớm hơn được Em vào đại học mới đến Giang Thành mà Thời Yến xua tay với cô Trịnh thư ý hoàn hồn Sao thế anh Em về đi Thời Yến nâng cửa kính xe lên, ra vẻ đuổi người. Trịnh Thư ý chặn cửa lại hỏi tới cùng. Anh nói cho em biết đi mà, em không nhớ nổi. Nghe thấy câu không nhớ nổi kia, Thời Yến bỗng thấy đúng là buồn cười khi anh tự dưng nhắc lại chuyện này. Anh gỡ từng ngón tay của Trịnh Thư ý ra khỏi cửa xe. Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa. Mặc dù Thời Yến không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Nhưng chị Thư Ý cứ canh cánh trong lòng trong suốt quãng đường về nhà. Lúc ngồi trên giường vẫn tiếp tục suy nghĩ thật lâu. Cô nghĩ nếu cô đã từng gặp Thời Yến thì nhất định cô sẽ không quên. Nhưng Thời Yến không chịu nói cho cô biết mà cô lại không có cách nào cậy miệng anh. Chị Thư Ý ngả người lên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà ngọn đèn chuồng phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến những hạt bụi li ti Tiêu Vũ ở bên trong. Cô nhìn một lát, khóe môi bỗng chốc cong lên, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Phòng bếp Trịnh Thư Ý, mặc dù được chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhưng cô rất ít khi nấu cơm. Trong tủ lạnh chỉ có thức ăn nhanh, túi gạo đặt trong tủ chứa đồ còn chưa mở ra. Không biết vì sao mà từ sau khi từ bệnh viện trở về, Trịnh Thư Ý cảm thấy Dường như bệnh tình của mình đột nhiên đã khỏe hơn rất nhiều. Cơn sốt đã hạ tới lúc nào, cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Một chén cháo trắng không nêm gia vị, cô cũng có thể ăn một cách ngon lành. Sau bữa ăn, chị Thư Ý đi vòng vòng quanh phòng khách một lát, thậm chí cô còn cảm thấy mình có thể đi làm ngay lập tức. Nhưng mà... chị Thư Ý ngồi xuống sofa, duỗi chân ra, Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Cô chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ nhiều. Phải như vậy mới không uổng phí bầu không khí mát mẻ sau mưa của ngày hôm nay. Rất nhanh đã đến 5 giờ, tần thời Nguyệt gửi tin nhắn đến. Chị đỡ hơn chưa? Chị thư ý chờ mình, bắt chéo chân trả lời tin nhắn của thời Nguyệt. Chị khỏe rồi, hôm nay cảm ơn em nhé. Tần Thời Nguyệt Hả? Cảm ơn em chuyện gì? Không có gì. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị. Tần Thời Nguyệt Chị khách sáo quá. Chị đang làm gì thế? Chị Thư Ý Chị không làm gì hết. Đang nghỉ ngơi một lát thôi. Tần Thời Nguyệt Thế khi nào? Chị giúp em đây. Chị Thư Ý chợt nhớ ra chuyện cô nhóc từng nói lúc trước. Bộ gàng mở danh bạ tìm tên dụ dụ. Ngay khi ngón tay khẽ lướt xuống, trong đầu cô bỗng nhớ ra một chuyện, cả người cứng đờ. Ảc, mấy ngày trước cô nghĩ cả đời này, mình và Thời Yến sẽ không gặp nhau nữa, cho nên đã hủy kết bạn với anh. Thế thì chuyện mà hôm nay anh nhắc ở trên xe, chẳng lẽ là chuyện này ư? Không, chắc chắn là không phải đâu. Chỉ khi anh chủ động nhắn tin cho cô, mới phát hiện ra mình bị hủy kết bạn. Mà nếu như anh phát hiện thật, Thế thì sao, anh lại có thể bình tĩnh nhắc chuyện này với cô? Chị thư ý vừa an ủi bản thân, vừa chuột dạ, cắn cắn ngón tay. Cô lại nhắn cho Thời Nguyệt một cái tin. Em gửi WeChat cậu út em sang cho chị trước đã. Tần Thời Nguyệt, không phải chị có rồi ư? Chị thư ý, à, chị lỡ tay xóa nhầm mất rồi. Tần Thời Nguyệt, chị... Em đâu phải trẻ con 3 tuổi, làm sao mà tin được mấy lời này? Tần Thầy Nguyệt Chị uống say cỡ nào mới có thể xóa lộn người chứ? Chị thư ý Em đừng hỏi nữa Trần Thầy Nguyệt nghe lời, không hỏi nữa, ngoan ngoãn gửi huy chat của Thời Yến sang Vì đơn phương hủy kết bạn, cho nên khi không cần phải chờ xác nhận Sau khi chị thư ý bấm vào nút, thêm vào danh bạc Thời Yến lại quay trở về danh sách bạn tốt của cô. Ngoài trừ không còn lịch sử trò chuyện ra, thì nhìn mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nhìn khung chat trống trơn, Trịnh Thư Ý lại cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một lát, Trịnh Thư Ý dè dặt, gửi sang một nhãn rán, ngẩn người. Không ngờ Thời Yến lại trả lời rất nhanh, nhưng vẫn là phong cách lạnh lùng như trước. Em rảnh lắm à? Trịnh thư ý, em không rảnh, em đang suy nghĩ nghiêm túc một chuyện, muốn hỏi anh đây. Thời Yến, em nói đi. Cô cầm điện thoại, giống như một nữ sinh vừa mới biết yêu, khoái miệng cong cong gõ tưởng chữ một. Mẫu hưu bạn gái lý tưởng của anh là gì thế? Cô không hẳn nghiêm túc hỏi chuyện này. Trịnh thư ý biết, anh có hơi thích mình, nhưng khi chờ đợi anh trả lời lại, Trong lòng cô vẫn mang theo chút mong chờ. Vài phút sau, bên kia mới có động tĩnh. Thời Yến nhắn lại. Điềm đạm, đoan trang, nghiêm túc. Bà tin nhắn. Vài giây sau, trịnh Thư Ý mặt không đổi sắc, gõ chữ gửi sang. Phóng viên xuất sắc của tạp chí Kinh tế và Tài chính, tính tình điềm đạm, chuyên ngành đoan trang, hành văn nghiêm túc. Em thấy mẫu người lý tưởng của anh Chính là em đấy Thời Yến Thật ư Trịnh Thư Ý không hiểu tự dưng anh lại dở tính thế này là có ý gì Ngay sau đó Thời Yến gửi mấy ảnh chụp lại màn hình sang Trịnh Thư Ý không có lịch sử trò chuyện Nhưng anh có Tấm thư nhất Là anh chụp ảnh màn hình Trịnh Thư Ý gửi liên tiếp 5 mè Trong tấm ảnh chụp màn hình thứ hai, Trịnh Thư Ý Ngày âm u của Mạc Văn Ý, ngày nắng của Châu Kiệt Luân, ngày mưa của Tôn Yến Tư cũng không bằng được trò chuyện cùng anh. Trong tấm ảnh chụp màn hình thứ ba. trịnh thư ý, anh thích uống nước không? Thời Yến, bình thường. trịnh thư ý, thế thì anh đã thích 70% con người em rồi. Trong tấm ảnh chụp màn hình thứ tư. trịnh thư ý, Anh biết kéo đàn violon lông không? Thời Yến Không Thế sao anh lại khiến có lòng em sao động? Tấm ảnh chụp màn hình thứ năm Chị Thư Ý Trời ơi, hình như lúc nãy có động đất đấy, anh có cảm nhận được gì không? Thời Yến gửi lại một dấu chấm hỏi Chị Thư Ý trả lời tiếp À, hoa ra không phải động đất, mà là trái tim em đang nhảy nhót mỗi khi nhớ đến anh Thời Yến Im miệng Tấm ảnh chụp màn hình thứ sáu Chị Thư Ý Em thấy nhị anh gần như đã hoàn hảo rồi Chỉ có một thiếu sót nữa thôi Thời Yến gửi lại một câu hỏi Chị Thư Ý Thiếu em ấy Thời Yến Chị Thư Ý Đến bệnh viện kiểm tra lại đầu óc đi Nhìn mấy tấm ảnh chụp màn hình này Chị Thư Ý như hít thở không thông Sao đầu cô tê dại giống như đang có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bỏ trên đó. Ngón chân quạt xuống sàn nhà như sắp đào lên được một căn hộ ba phòng chính, hai phòng khách luôn rồi. Gần một tháng không liên lạc với nhau, cùng thời Yến âm mỹ không vui một thời gian, cô đã từng đắm chìm trong tâm trạng nặng nề bi quan, nên đã quên mất cách thức ở cùng nhau lúc trước. Lúc trước? Cô? Cô nói thế ư? Mấy cầu thả thính mẫu ở trên mạng này Hại người ghê gớm Trịnh thư ý Dừng tay, anh đừng gửi nữa Đáng tiếc thời Yến làm như không thấy Từng tấm từng tấm ảnh chụp màn hình liên tiếp được gửi tới Mấy tin này Không cần anh tốn công tìm kiếm Tiện tài lướt một cái là có ngay Đến khi mười mấy tấm ảnh chụp màn hình Được gửi sang cho cô Trịnh thư ý cũng đã không chịu nổi nữa Thời Yến cuối cùng cũng dừng lại Nhắn sang cho cô một tin Sao? chị thư ý Nếu mà anh cứ tiếp tục gửi nữa Ngày mai anh sẽ thấy tin đầu đề Là một cô gái trẻ xinh đẹp Đã nhảy lầu tự tử đấy Thời Yến Không xem thử em điềm tính Đoan trang, nghiêm túc thế nào hả? Cô ngả người trên ghế sofa Vui mặt vào gối Chẳng muốn nhìn lấy điện thoại nữa Chẳng nói chuyện nổi nữa rồi Chờ mãi mà không thấy chị Thư Ý trả lời lại Thời Yến biết cô bị anh chọc quê rồi Anh cười cười Rõ ràng là mình đang bận Nhưng cũng dáng gửi sang vài chữ nhạt nhẽo Em đang làm gì thế? Vừa gửi tin nhắn đi Trần Tịnh bước vào văn phòng Sang Hiệu chỉ tay ra bên ngoài với Thời Yến Thời Yến đặt điện thoại xuống đi sang phòng họp Khách hàng của Minh Dự Văn Sang dạo gần đây tăng vọt Trung tâm dữ liệu ban đầu không thể gánh được báo cáo tăng trưởng nghiệp vụ, nhưng nếu tự mở rộng IDC, rất cần chi phí xây dựng và phí bảo trì rất cao. Trải qua bao cuộc thảo luận của nhiều các quản lý, mọi người nhất trí cho rằng phương án tối ưu nhất trong thời kỳ hiện nay chính là hợp tác trực tiếp với các công ty chuyên nghiệp để xây dựng nền tảng điện toán đám mây tiên tiến nhất hiện nay. Hạng mục của Minh Dự Vân Sang như một cái bánh nướng thơm ngọt, vì thế có rất nhiều công ty giải pháp tài chính đang tranh nhau đấu thầu. tuần này ba công ty đấu thầu cuối cùng đến đây để thuyết trình giải pháp của họ. đến hôm này đại diện của công ty cuối cùng cũng đến. tài liệu in sẵn đã được đặt theo thứ tự ở trên bàn chữ u. trên màn hình chiếu xuất hiện giao diện hiển thị khái niệm trực quan hóa. nhạc tinh châu đứng trước máy tính đang cho chạy thử phần trình chiếu lần cuối. Anh ta có hơi run anh Hồng nhạc Tinh Châu nhìn lướt nhóm nhân viên của Minh dự trong phòng họp nói em lát nữa, nữaỡ em thuyết trình không tốt nữa. tự tin lên anh Hồng là lãnh đạo của nhà tinh Châu anh ta vỗ lên vai nhạc tinh Châu rồi nói cậu là nòng cốt trong hạng mục lần này đã chuẩn bị lâu như thế sao có thể thuyết trình không tốt được chứ cậu cũng đừng lo lắng quá Tuy là minh dự văn sang, nhưng cậu cứ xem đây giống như mấy công ty chúng ta đã từng hợp tác. Cứ bình tĩnh là được. Nhạc Tinh Châu có thể bình tĩnh được mới là lãi. Lúc trước, anh ta chủ động muốn tham gia vào hạng mục này cũng là vì tần nhạc chi. Lúc ấy anh ta đang chuẩn bị phô trương thực lực của mình trước mặt cậu út. Nhưng không ngờ tới, mọi chuyện lại thành ra thế này. Hạng mục lúc trước mình cố gắng tranh giành Bây giờ anh ta lại chỉ muốn làm lính đảo ngũ. Không chờ Nhạc Tinh Châu trả lời lại, cửa phòng họp bỗng nhiên được mở ra. Nhạc Tinh Châu vô thức quay sang nhìn. Thời Yến thong dong bước vào. Sau lưng anh còn có vài người đàn ông và phụ nữ mặc âu phục nối đuôi nhau đi theo vào phòng. Trong phòng họp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn. Nhạc Tinh Châu có cảm giác bầu không khí xung quanh như đang dồn hết về phía mình. Thời Yến không thèm chớp mắt, đi thẳng đến vị trí đầu tiên của bàn hình trụ u. Lúc ngồi xuống, ánh mắt anh đảo sang Nhạc Tinh Châu, không có một giây phút nào dừng lại, giống như từ trước đến giờ anh chưa từng gặp người này. Đây vốn dĩ là cảnh tượng mà Nhạc Tinh Châu mong đợi nhất, nhưng không biết vì sao anh ta lại có cảm giác bị khinh bỉ như dẫm vào đống cho bụi. Từ khi Thời Yến bước vào phòng họp. Các nhân viên vôn sĩ đang đứng trong phòng họp đều lui ra ngoài, sau đó chính là sân nhà của Nhạc Tinh Châu. Thời Yến dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn người đang đứng trước màn hình chiếu. Cho dù là lúc bình thường thì ánh mắt của Thời Yến cũng rất đáng sợ, huống chi, trong lòng Nhạc Tinh Châu đang có quỷ. Chưa đầy 20 phút, mồ hôi chảy dọc trên thái dương của anh ta hiện rõ dưới ánh đèn. Hơn nữa, nội dung thuyết trình vốn dĩ đất thuộc nằm lòng, mà bây giờ, anh ta lại nói lắp không ngừng, liên tục phạm lỗi. Ngay cả cậu nhân viên phụ trách âm thanh và hình ảnh ở bên cạnh, cũng không nhịn được mà nhíu mày những người còn lại thì vội vàng quay đầu quan sát phản ứng của thời Yến. Tuy nhiên, anh lại không hề nổi giận như bọn họ nghĩ. Anh chỉ bình tĩnh nhìn nhạc Tinh Châu, suy nghĩ như đặt bay đến chỗ khác. Dân gian hay gọi là thất thần. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người chứng kiến thời yến thất thần trong những trường hợp như thế này. Trong phút chốc, bọn họ chẳng biết đây là may mắn hay là bất hạnh của nhạc Tinh Châu nữa. Mấy phút sau, khi nhạc Tinh Châu nói sai số liệu lần thứ ba, bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng bút đặt lên bàn. Âm thanh rất khẽ, nhưng mọi người trong phòng họp đồng loạt Thay đổi, sắc mặt. Nhạc Kinh Châu như chim sợ cành công, đột nhiên nói không thành lời, căng thẳng nhìn Thời Yến. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, Thời Yến gập tài liệu trước mặt lại, đứng dậy bước ra ngoài mà không thèm để lại lời nào. Những người khác cũng lục tục đứng dậy, tựa như khi đến, đi theo anh rời khỏi phòng họp. ngay cả tiếng kéo ghế cũng bị tấm thảm dày nuốt chửng. Trong phòng học yên tĩnh đến mức như đang bật chế độ im lặng. Nhạc Tinh Châu chơ mắt nhìn từng người từng người của Minh Dự Văn Sang có trật tự đi ra khỏi phòng. Bọn họ không nói gì, cũng không hề lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng cơn nhục nhã vô hình kiểu này càng khiến anh ta khó chịu gấp trăm ngàn lần so với việc chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng. Thời Yến trở lại phòng làm việc, cảm xúc trên mặt mới dần lộ ra. Anh đứng trước cửa sổ sát sàn, nhất thời không biết nên cười hay nên giận. Hôm nay, khi nhà Tinh Châu liên tiếp mắc lỗ trên bụng, anh lại nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên anh và chị Thư Ý gặp nhau. Tuy có hơi xấu hổ khi nói ra, nhưng không thể không thừa nhận anh đã từng ghen tị với người đàn ông này. Anh không nhớ rõ hôm đó là ngày nào, bốn dĩ đó chỉ là một ngày bình thường. Hôm ấy, Trung tâm Hội nghị và triển lãm của Giang Thành có tổ chức lễ trao giải bản tin kinh tế và tài chính lần thứ tư. Bên tổ chức là công ty vừa mới thành lập của bạn anh. Ngày ấy, thời yến vừa hay đang rảnh, bất chợt có hứng, anh tìm đại một chỗ ngồi vắng vẻ, liền ngồi xuống. Những tràng pháo tay mở màn cho lễ trao giải vang lên. Dưới ánh đèn, MC cắt dòng trong trèo gọi tên người chiến thắng của giải nhân vật đặc biệt của năm. Bài báo, cuộc chiến tiền tệ của Chu Hương Quốc đã đánh thẳng trúng một điểm nhạy cảm của thị trường với độ chính xác của nó, khiến cái tên trịnh thư ý xuất hiện nhanh chóng và thường xuyên bên tai của những đồng nghiệp trong giới. Chỉ cần là người đã đọc bài báo này, đều sẽ ấn tượng với lời văn sắc sảo nhưng lại không mất đi vẻ ấm áp của cô. Thời Yến cũng không ngoại lệ. Vì thế khi MC gọi tên người chiến thắng, Anh vô thức ngẩng đầu lên. Lúc Trịnh Thư Ý đứng dậy, tiếng tràn ngập của máy ảnh vang lên liên tục không ngừng. Mọi người tranh nhau chụp hình nhân vật mới nổi này. Bản thân thời Yến cũng không hề nhận ra, ánh mắt của anh vẫn luôn theo dõi Trịnh Thư Ý cho đến khi cô bước lên lễ đài. Cô có hơi căng thẳng nhưng vẫn rất đoan trang, phát biểu cảm tưởng của mình khi nhận giải vô cùng mạch lạc. Lời nói của cô cũng giống như lời văn của cô. Trong suốt quá trình phát biểu, cô thường dẫn thêm vài câu về hiện trạng của ngành nghề, lôi dích rõ ràng, làm người ta say mê, khiến người ngồi dưới khán đài cũng phải bật cười. Thời Yến đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo. Khi cúi đầu, anh nhìn thấy hàng mi rậm như cánh quạt đang phe phẩy của cô. Ngày khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh như bừng sáng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, không ít người đi đến bắt chuyện với anh, thời Yến rất ra không được, nhát thấy trịnh thư ý cũng đang bị người ta bao vây. Chờ đến khi thoát thân được, anh bông nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn quanh quất đại sảnh, chợt bắt gặp bóng hình xinh đẹp ở ngay trước cửa chính. Cửa tự động khép lại, thời Yến không hề suy nghĩ, vội vàng đuổi theo sau. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, Anh lại nhìn thấy trịnh thư ý, thân mật lôi kéo cánh tay của một người đàn ông, vui cười, đi về phía bãi đỗ xe. Bước chân anh vẫn không hề ngừng lại, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng trong lòng lại toát lên chút ghen tị khó tả. Đến khi đi ngang qua hai người kia, anh nghe thấy cô gái nũng nịu nói Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi, anh không nhớ em hả? À, thế thì em cũng chẳng nhớ anh đâu. Thời Yến khẽ cười, phải ngoài đoan trang, nhưng thực chất chỉ là giả vờ mà thôi, đúng là sốc nổi. Cũng chỉ như thế mà thôi. Thời Yến chẳng muốn nhớ lại nữa, anh ngồi vào bàn làm việc, cầm điện thoại, mở WeChat lên, trông thấy tin nhắn trịnh thư ý trả lời anh cách đây 20 phút, là một tin nhắn thoại. Anh hỏi cô đang làm gì? Cô trả lời lại một câu. Đang nhớ anh đấy. Nghe hết câu này, Thời Yến ném điện thoại lên bàn. Hoàng hôn buông lơi bên ngoài cửa sổ, trong phòng gió dịu dịu mơn man. Bỗng nhiên anh thấy mặt mình vừa nóng, lại vừa rát. Lúc gửi tin nhắn, em đang nhớ anh cho Thời Yến. Chịnh thư ý mang theo tâm thái vò mẻ không sợ nứt. Dù sao cũng đã bị anh khủng bố biết bao nhiêu ảnh chụp màn hình. Trịnh thư ý thấy mình chẳng còn gì để mà dễ dụa nữa. Hơn nữa những lời vừa nãy đều là lời nói thật lòng Cô không hề diễn kịch Cô nhớ anh thật mà Nhưng thời Yến lại không trả lời tin nhắn của cô Ê, chị Thư Ý cuộn mình trên sofa rồi thở dài Nhất thời không biết phải nên làm gì Tầm thời nguyệt mãi mà không thấy chị Thư Ý trả lời tin nhắn Lại bắt đầu rụp cô chị hỏi giúp anh chưa? chị hỏi xem ngày mai anh ấy có rảnh không? lúc này Trịnh Thư Ý mới nhớ ra chuyện của Trần Thời Nguyệt. Trịnh Thư Ý, ừ, giờ chị đi hỏi đây. Nhưng mà hẹn anh ấy ngày mai đi đâu? Tần Thời Nguyệt, xem triển lãm tranh. Em bảo bạn tìm cho em ba vé. Tần Thời Nguyệt học chuyên ngành giám định nghệ thuật, tuy cô không đi học đều đặn, suy nữa không tốt nghiệp được, nhưng cô nhóc cảm thấy đối với người ngoại đạo như Dụ Dụ thì cô có thể đối phó xương xương như đối phó với giáo viên là được rồi. Ít nhất đã đủ để dọa người, khiến Dụ Du cảm thấy cô là một người rất có tố chất nghệ thuật. Trịnh Thư Ý tìm Dụ Du. Ngày mai anh rảnh không? Mãi một lúc lâu mà Dụ Du vẫn chưa trả lời lại. Có lẽ là anh đang bận. Trịnh Thư Ý lại không sốt ruột. Ngược lại, Tần Thời Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay thấp thỏm không yên, đến mức Mẹ đang nói chuyện với mình mà cô nhóc cũng không để ý. Tống Nhạc Lam đưa tay gõ gõ lên điện thoại của cô. Sắp rơi vào điện thoại luôn rồi kìa. Dạ, tần thời Nguyệt ngẩn đầu lên. Sao thế mẹ? Mẹ đang hỏi con đấy. Tống Nhạc Lam vừa khuấy thịa vừa nói. Ba con nói ngày mai muốn đi leo núi, con có muốn đi cùng không? Đi đi, để vận động nhiều một chút. Con nhìn con xem, suốt ngày hết ngồi rồi lại nằm. Giữ dáng toàn nhớ ăn kiêng, thế làm sao được? Con không đi đâu, Tần Thời Nguyệt nói. Ai thèm đi leo núi cùng mấy ông lão chứ? Gì mà ông lão này, ông lão nào hả? Nói chuyện cho đàng hoàng, không có phép tắc gì cả. Tống nhạc làm nghe thế thế thì bực bội, nhưng bà không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phát cáu Còn có cả bọn trẻ tưởng hành nữa. Con không đi đâu, Tần Thời Nguyệt vẫn kiên trì. Ngày mai con có việc rồi. Thời Yến ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, cầm chén nhỏ múc canh. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại mang theo ý mỉa mai. Con thì có việc gì hả? Bình thường Tần Thần Nguyệt đã quen với dòng điều kiểu này của anh. Cô cũng không phản bác được, mà cũng không dám hó hé gì. Nhưng hôm nay, lòng cô lại dục dịch, lại càng khó quản được cái miệng của mình. Sao con không thể có việc chứ? con hẹn người ta đi xem triển lãm tranh. thời yến cười giọng điệu chẳng chút thân thiện. thật ơ ai mà lại rảnh rỗi thế lại đi xem triển lãm tranh cùng con. tần thời nguyệt có thể nhận ra hôm nay anh dường như đang rất vui thế mà lại nói nhiều với cô như thế. nhưng chắc chắn cô sẽ không nói cho thời yến biết chuyện mình muốn đi cưa trai. chị chú ý đấy. tần thời nguyệt cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Phẽ hắt cầm, giọng nói mang theo ý khoe khoang. Không được ư? Thời Yến không thèm để ý đến cô. Một giây sau, tuần thời Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời của Trịnh Thư Ý, là hình chụp màn hình tin nhắn giữa chị và Dụ Du. Dụ Du? Ngày mai à? Ngày mai tôi bận, sao thế? Chị Thư Ý. À, cũng không có chuyện gì. Cuối tuần mà bạn tôi vừa hay có ba vé xem triển lãm tranh còn thiếu một người nên muốn hỏi xem anh có rảnh hay không. Dụ Dụ, xin lỗi nhé. Trịnh Thư Ý, không sao, không sao đâu. Tần Thời Nguyệt đọc xong, mặt mày tiêu nhỉu, trong nháy mắt không còn dáng vẻ dĩu võ dương oai như vừa nãy. Cô nhắn lại một câu. À, vậy à, vậy chỉ hỏi xem ngày mốt thì sao? Trịnh Thư Ý nhíu mày có chút rối rắm. Hỏi tiếp thì cũng được, nhưng cô chỉ sợ dụ du nghĩ cô có ý gì với anh ấy. Tuy trước đó hai người đã nói chuyện với nhau, cô đã nói rất rõ ràng mình không có ý đi xem mắt, nhưng hai người bạn khác giới vốn dĩ không liên lạc thường xuyên, tự dưng bây giờ lại mời người ta đi xem triển lãm tranh, chuyện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ theo hướng khác. Cô nhắn lại cho Tần Thầy Nguyệt một câu. Chị phải đi cùng mới được hả? Cần thời nguyệt Nếu không thì sao Một mình em mời anh ấy Nhất định anh ấy sẽ nghĩ em bạo quá đấy Trịnh thư ý thẩm nghĩ trong đầu Bây giờ em cũng có rụt rè gì đâu Cô suy nghĩ Thôi kệ đi Xem như làm việc tốt vì thời yến Thế là trịnh thư ý lại hỏi dụ du lần nữa Vậy ngày mốt anh có rảnh không? dụ rư Ngày mốt thì được Trịnh thư ý được vậy hai giờ chiều ngày mốt gặp nhau ở trung tâm hội nghị và triển lãm nhé sụu du được nhận được tin nhắn này tâm trạng tần thời nguyệt thay đổi một cách vèo ăn mấy miếng rồi cười híp mắt ngày mai con sẽ đi leo núi với ba thời yến dựa người vào ghế khoanh tay nhìn cô không đi xem triển lãm tranh với chị thư ý của con nữa à không tần thời nguyệt lắc lư cái đầu khóe môi nở nụ cười Ngày mốt con mới đi, ngày mai con đi leo núi đã, lâu rồi con không gặp tưởng hành, không biết cậu ta có đẹp trai lên miếng nào không.